Trên nguyên thạch cực phẩm chính là nguyên ngọc, nguyên ngọc ân chứa khí nguyên càng nồng đậm, càng tinh thuần hơn nguyên thạch cực phẩm, tuy bề ngoài vẫn là màu trắng nhũ như ngọc, nhưng tổng thể vẫn có chút khác nhau. Bất quá hạ giới này tuyệt đối không thể nào sản sinh ra được nguyên ngọc, loại nguyên ngọc bảo bối mà bất kỳ tu luyện giả nào cũng đỏ mắt này, với điều kiện của hạ giới, tuyệt đối không thể nào thành hình, chỉ cần nguyên thạch cực phẩm đã coi như là vận phân chó rồi. Chỉ cần một khối nguyên thạch cực phẩm này đã có thể so sánh với toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch thu hoạch được. Một ngày sau, Lâm Khiếu Đường tổng cộng luyện hóa được gần 10 khóa nguyên thạch cực phẩm. Đây không chỉ là một bút tài phú vô cùng lớn, mà còn lại bảo bối phụ trợ tu luyện khó cầu. Hơn nữa cộng thêm số lượng nguyên thạch trung phẩm không nhỏ và địa vương nguyên tinh. Tổng cộng lần thu hoạch này e rằng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa có hai tuyết vương điêu nhận chủ. quả thực có chút điên cuồng bất quá dù sao lâm khiếu đừng và triển thanh nhu cũng là tu luyện giả địa vương giai tâm tình kinh hỉ của hai người chỉ duy trì trong thời gian ngắn liền tỉnh táo lại thu hồi tất cả mọi thứ vào trong trang bị chữ vật triển cô nương ngươi xác định không cần lâm khiếu đừng muốn phân một phần nguyên thạch cực phẩm và nguyên thạch thượng phẩm cho triển thanh nhu thế nhưng nàng lại không muốn Trên khuôn mặt thanh nhã của triển thanh nhu hiện lên một tia rảo hoạt, cười nói, Lâm đại ca nếu tiếp tục gọi ta là triển cô nương, không gọi thanh nhu thì ta không cần. Lâm khiếu đừng khẽ cười nói, chuyện này có đáng gì, sau này ta gọi thanh nhu là được, nhưng sau này ngươi đừng có hối hận. Lần đầu tiên trong khi hai người nói chuyện với nhau sinh ra một chút ý tứ hàm xúc vui đùa, khoảng cách đã được kéo lại gần không ít. Nhìn bóng lưng màu tím xa xa, Triển Thanh Nhu cười cười, thấp giọng nỉ non nói. Theo Lâm Đại ca, Thanh Nhu vĩnh viên không hối hận. Những lời này không chỉ bởi vì Lâm Khiếu Đường đã hai lần cứu tính mệnh của nàng, mà càng nhiều hơn là do tình cảm biến hóa trong những ngày ở chung vừa qua. Tuy rằng thái độ của Lâm Khiếu Đường đối với Triển Thanh Nhu không phải rất nhiệt tình, thậm chí là có chút lạnh lùng. Thế nhưng Triển Thanh Nhu lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng một loại chân tình. Cảm thủ của Triển Thanh Nhu rất kỳ diệu. Nàng phát hiện Lâm Khiếu đừng là một người yêu giận phân minh, trên mặt không biểu hiện ra bên ngoài. Thế nhưng trong lòng và hành động lại cho cảm giác phi thường rõ ràng. Nếu như hắn đã tính kế ngươi thì ngay lúc đầu tiên đã tính toán. Còn nếu như hắn không tính toán ngươi thì sẽ không tính toán. Lúc ác độc giết người không trước mắt, Nhu tình thì lại có thể vì hồng nhan chi kỳ dốc hết sức lực, buồn bã đau thương, thậm chí rơi lệ. Trong đoạn thời gian tại Thiên Hà Tông, Triển Thanh Nhu đã từng nhìn thấy Lâm Khiếu đường một mình một người lặng lẽ tiến vào trong phòng. Uyển Nhi ôm lấy thân thể mềm mại chảy nước mắt đau thương, một một này thực sự làm cho Triển Thanh Nhu vô cùng cảm động. Tu luyện giới vốn lạnh lùng, Liệu có bao nhiêu người chân tình giống như người phàm đây So với Bạch Du, tiêu mục không giống, hoàn toàn không giống nhau. Mang theo thu hoạch to lớn, lâm khiếu đừng và triển thanh nhu nhanh chóng trở lại thiên du cửu phường. Đừng trở về chỉ mất mấy ngày. Tốc độ phi hành của bọn họ so với ba người dương thiên thực sự nhanh hơn rất nhiều. Khi lần thứ hai trở lại thạch phủ khách sạn thì còn cách thời điểm cửu du tập hội diễn ra hơn một tháng. Phòng quý khách chỉ còn lại hơn 70 gian cuối cùng, hơn nữa mỗi ngày đều giảm đi mấy phòng. Lúc này lâm khiếu đừng và triển thanh nhu khống chế khí nguyên tại mức linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng đưa tới một chút chú ý, thế nhưng có thể lấy cái giá 4 khối nguyên thạch trung cấp một ngày ở trong phòng khách quý. Lần mạo hiểm lần này có thể nói lâm khiếu đừng đặc biệt phát tài, giàu đến ngây người. Coi như là đại môn phái muốn tranh đoạt vật phẩm đấu giá với hắn cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng giàu thì giàu, trung quy không thể nào phá sản. Bởi vậy lâm khiếu đừng không lấy hai gian phòng quý khách, mà chỉ yêu cầu một gian. Triển Thanh Nhu và hắn cùng chung một gian. Chu võ quốc thần bí khó lường, người tài ba tầng tầng lớp lớp. Mục đích cuối cùng trong chuyến đi lần này của lâm khiếu đừng chỉ có một, đó chính là thu lại mảnh toái phiến cuối cùng. Bất luận là chuyện gì khác đều đặt phía sau, lại càng không muốn gây chuyện, không muốn phát sinh bất kỳ xung đột nào với tu luyện giả chu võ quốc. Bởi vậy có thể hạ thấp thì hạ thấp, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, tuyệt đối không vì một chuyện đơn giản mà phát sinh xung đột. Để tránh tai mắt, hắn và triển thanh nhu đều mặc đạo màu che đầu, coi như che được diện mạo thực sự, nhưng duy nhất làm cho lâm khiếu đừng đau đầu chính là cử kiếm sau lưng. Từ khi làm chỗ cho kỳ áo ẩn thân, thanh kiếm này không thể để vào trong trang bị chữ vật được nữa. Tuy rằng vẫn có thể để vào trong đai lưng chữ vật, thế nhưng kỳ áo mạnh mẽ kháng nghỉ ở cùng một mái hiên với tham thị thu. Lâm khiếu đừng cũng không muốn cả ngày nghe kỳ áo ồn ào, chỉ đành phải đeo cự kiếm sau lưng. Bất quá cũng may phòng quý khách của thạch phủ khách sạn đều là cao thủ chọn ở, trong đó không ít tu luyện giả địa vương giai. linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong chỉ là tầng lớp thấp nhất người có hình thượng kỳ là không thiếu bởi vậy lâm khiếu đường đeo cử kiếm sau lưng cũng không gây ra nhiều chú ý trong thời gian một tháng lâm khiếu đường và triển thanh nhu hầu như đều ngồi đà tọa một khắc cũng không rời khỏi phòng cho tới khi cửu du tập hội chính thức bắt đầu trước ba ngày cửu du tập hội chính thức diễn ra tu luyện giả có thể tự do giao dịch với nhau Thoạt nhìn như quá trình có vẻ rất đơn giản. Tại địa phương quản hạt của thiên du phường có tính an toàn tương đối cao. Nếu như tại vùng hoang vu, đối với tu luyện giả địa vị thấp có thể nói vô cùng bất lợi. Tu luyện giả địa vị cao một khi nảy sinh tham niệm rất có thể sẽ tiến hành giết người đoạt bảo. Cho dù trong những phiên giao dịch nhỏ cũng có thể xuất hiện việc truy sát. Nếu như tu vi linh hồn dai hoặc địa vương dai cao thâm, hoặc tu luyện giả có hậu trường vững chắc, không cần kiêng nể gì ai, trong các phiên giao dịch âm thầm hạ sát thủ, cũng không có người nào dám hỏi tới. Thế nhưng trong khu vực quản hạt của Thiên Du Phương, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh, giao dịch là tự do, nhưng tuyệt đối cấm bất cứ chuyện cưỡng ép mua bán nào, lại càng cấm tuyệt đối chuyện đấu pháp. Nếu như phát sinh chuyện giết người cướp của tại bất cứ phiên giao dịch nào do Thiên Du Phương tổ chức, Hai vị trưởng lão chấp pháp liền ra tay, giải quyết công bằng cẩn thận. Hai vị trưởng lão chấp pháp này đã có tu vi Địa Vương giai hậu kỳ, một đen một trắng phối hợp với nhau, uy lực tăng thêm vài lần, coi như là siêu cấp Địa Vương giai hậu kỳ đỉnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hai người này khi hợp công với nhau. Hơn nữa hai phu phụ Thiên Du tử, chủ nhân Thiên Du phường lại càng có tu vi Địa Vương giai đỉnh phong siêu cấp. Thực lực tương đương với tam đại cao thủ của tam đại tu luyện giới, nam xuyên giới, đại Hà Quốc, liên minh thảo nguyên. Không có người nào dám làm loạn tại địa bàn của Thiên Du Phường. Cũng chính vì vậy mà sinh ý của Thiên Du Phường từ trước tới nay luôn luôn tốt đẹp. Đương nhiên có thu một chút phí dụng nhất định đối với tu luyện giả tham gia giao dịch. Đây cũng chính là thu nhập chủ yếu của Thiên Du Phường. Đừng xem thu phí đối với mỗi một tu luyện giả không nhiều. Thế nhưng số lượng người tiến hành giao dịch tại Thiên Du Phường vô cùng khổng lồ, hơn nữa định kỳ tổ chức, một số hoạt động quy mô lớn, có thể nói Thiên Du Phương tương đương với môn phái giàu có nhất toàn bộ chu võ quốc. Tất cả những điều này phải quy cho Thiên Du thần công mà phu phụ Thiên Du tử song tu với nhau, hai người hợp lực có thể đánh bại được bất cứ tu luyện giả nào, nếu như trong tình huống hao tổn thọ nguyên. Thậm chí có thể chém giết cao thủ đế giai sơ kỳ Toàn bộ chu võ quốc Môn phái có thể chống lại thiên du phường chỉ có hai Một đảo một võ Phân biệt là bất chu sơn và thái vũ môn Hai siêu cấp môn phái này có thực lực vô cùng hùng hậu Môn nhân đệ tử đạt tới trăm vạn Hơn nữa hơn phân nửa phân bố trong hải vực tiến hành cướp đoạt tài nguyên tu luyện Nhưng tổng bộ môn phái vẫn được đặt trên đại lục chu võ quốc Tất cả các môn phái trong đại lục ngoài Thái Vũ Môn và Thiên Du Phương, không có một môn phái nào có thể chống lại được, mà những môn phái siêu lớn trong tam đại tu luyện giới đến Chu Võ Quốc chỉ được tính như môn phái cỡ lớn bình thường mà thôi. Đối với tình thế phân bộ thế lực và phân chia môn phái trong Chu Võ Quốc, Lâm Khiếu Dường đã sớm lý giải thấu triệu, ba ngày trước cửu du tập hội diễn ra chỉ cùng với Triển Thanh Nhu đi nhìn một chút, không hề thu mua thứ gì đó. Trong ba ngày này hầu như không có tu luyện giả địa vương giai nào, thậm chí là tu luyện giả linh hồn giai trung kỳ trở nên đã phi thường ít ỏi. Tầng lớp tu luyện giả này đối với cấp độ giao dịch như vậy không sinh ra chút hứng thú nào, đều tập trung toàn bộ lực chú ý vào đấu giá hội. Chỉ có đấu giá hội mới có thể xuất hiện những vật phẩm chân chính lọt vào mắt những tu luyện giả thượng vị mà cửu du tập hội cuối cùng cũng diễn ra vào ngày thứ tư. Đấu giá hội theo thông thường tiến hành từ thấp đến cao, hơn nữa phí giao nộp cũng khác nhau, đấu giá hội sơ cấp chỉ cần 10 năm khối nguyên thạch sơ cấp là được, đấu giá hội trung cấp thì cần tới 50 khối nguyên thạch trung cấp, mà đấu giá hội cao cấp cần phải giao nộp phí dụng là 200 khối nguyên thạch trung cấp. Đương nhiên nếu là người lấy ra vật phẩm giao cho phòng đấu giá tiến hành đấu giá, như vậy không cần phải giao nộp bất luận phí dụng nào. chỉ khi vật phẩm lấy ra tiến hành đấu giá thành công giao dịch thì trả cho phòng đấu giá 5% tổng giá trị là được. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 521, Cửu Du tập hội, hạ, ba đấu giá hội sơ, trung cao cấp không phải cùng tiến hành một thời gian mà cách nhau một ngày, đấu giá hội cao cấp diễn ra vào ngày thứ bảy, chẳng vạng ngày thứ năm. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu từ trong phòng đấu giá sơ cấp đi ra. Một ngày chờ đợi cả hai người đều không tìm thấy được bất cứ thứ gì có giá trị đối với chính mình. Lâm khiếu đừng phòng ngừa bỏ sót, đấu giá hội trung cấp cũng không bỏ qua. Kết quả làm cho hắn rất thất vọng, hiển nhiên không có tung tích mảnh toái phiến. Lâm đại ca, phí dụng tiến vào đấu giá hội cao cấp ngày mai phi thường cao. Ngoài trừ phải nộp 200 nguyên thạch trung cấp làm phí dụng tiến vào tham gia Khi mua vật phẩm lại phải giao nộp thêm phí dụng người trung gian Vô luận là người mua hay người bán đều phải giao nộp Triển thanh nhu nhẹ nhàng mân mê bờ môi đỏ mọng thẩm nghĩ thực sự quá lãng phí Dù sao thì bút phí dụng này gần như là cho không rồi Thực tế phí dụng mà thiên du phương thu Ý nghĩa chân chính là ở phí bảo hộ và phí bảo mật Ở nơi này tiến hành giao dịch vật phẩm coi như tuyệt đối an toàn Nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì Thiên Du Phường sẽ phụ trách giải quyết Lâm Khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói Xác thực là cao một chút Bất quá nếu là cung cấp vật phẩm bán đấu giá thì có thể miễn đi phí tiến vào hội đấu giá Đi, đi tới phòng giám định Nói xong Lâm Khiếu đừng liền bước về phía phòng giám định Tại mỗi một phòng đấu giá hội đều có 100 gian phòng nhỏ, bên ngoài mỗi một gian phòng này được bố trí kết trận vô cùng tinh diệu, coi như là tu luyện giả địa vương dai cũng không thể nào dò xét được bên trong. Hơn nửa tiến vào phi thường tiện lợi, trong phương viên 10 dặm, bất cứ địa phương nào địa điểm nào, chỉ cần tùy ý cầm lấy lệnh bài truyền tống bên cạnh. Dùng nguyên thức thôi động liền lập tức tiến vào trong một phòng giám định mà chính mình muốn vào. Bất quá nếu như bên trong đang có người thì không thể nào tiến vào. Phòng giám định luôn luôn duy trì giám định một người, hoặc là hai người đồng thời tiến vào. Điều này chủ yếu là vì muốn tiến hành bảo mật thân phận của người bán đấu giá. Khi ra ngoài sẽ được truyền tống tới một vị trí nào đó tùy ý. Nói chung ra vào đều được tiến hành ẩn dấu khí nguyên. Làm cho những kẻ có lòng già không tốt không có đầu mối Lâm khiếu đừng lật tay lên Một khối lệnh bài truyền tống quỷ không biết thần không hay xuất hiện trong Cầm lấy ngọc thủ của triển thanh nhu Nguyên thức thôi động Cảnh vật trước mắt nhóng lên Đã xuất hiện trong một gian phòng bình thường Triển thanh nhu bị nắm tay Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn Trên mặt hiện vẻ đỏ ửng Bất quá cảm giác ấm áp trên tay chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn liền biến mất Vị trí trung tâm gian phòng có đặt một chiếc bàn dài, còn có ghế bành. Hai lão giả đang rất nhàn nhã ngồi phía sau. Cả hai người đều hít mắt thưởng thức vật phẩm nào đó trong lòng bàn tay. Khi một người mặc mặc tử bào và một người mặc lam vào bỗng nhiên xuất hiện trong gian phòng, hai lão giả chỉ hơi nhìn lướt qua liền cúi đầu lại như cũ. Tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh còn chưa làm cho hai lão giả này quan tâm tới. Làm giám định sư cao cấp của thiên du phương Hai lão giả đều đã có tu vi địa vương giai sơ kỳ đại thành Dù trong thiên du phương cũng là nhân vật cấp bậc nguyên lão Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu luôn giấu mặt bên dưới lớp trường bào tối đen Đối với thái độ của hai lão giả cũng chỉ hờ hững không để ý Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh Lâm khiếu đừng lấy ra một viên tinh thạch màu vàng Tùy ý ném lên trên bàn Đôi con ngươi giấu bên dưới lớp trường bảo thú vị đánh giá hai lão đầu. Khi triển thanh nhu nhìn thấy viên tinh thạch màu vàng, trong mắt trượt lóe sáng. Cùng lúc đó, lực chú ý của hai lão đầu đều bị hấp dẫn. Lúc đầu hai lão đầu nhỉ liếc mắt nhìn một chút rồi thu hồi lại ánh mắt. Trong tiềm thức của bọn họ, một vị tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ cũng không có thứ gì tốt để lấy ra. Nhiều lắm chỉ coi như thông qua đấu giá hội cao cấp mà thôi. Thế nhưng hai hai lão đầu thu hồi lại ánh mắt thì đột nhiên như cảm thấy cái gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đối mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai lão đầu đều có chút giật mình kinh dị nhìn về phía viên tinh thạch màu vàng trên bàn, đồng thời vươn tay cầm lấy, đều cầm lấy trước tiến hành giám định một phen. Kết quả người nào cũng không tranh được người nào, liền cùng nhau cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, càng dùng nguyên thức thăm dò cẩn thận. Lúc hai lão đầu giám định thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sợ hãi, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, một trong hai lão đầu dâu dài ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, đây là thổ võng tinh, không sai, lâm khiếu đường trả lời rất thẳng thắn, trong ngữ khí còn có chút lãnh đạm, một lão đầu khác có tròm dâu dê cũng ngẩng đầu lên tán thán nói, đây chính là thổ võng tinh có độ tinh khiết cao nhất. đặt tới xích giác thổ võng tinh, cho dù không cần dùng bất cứ tài liệu phụ trợ nào cũng có thể luyện chế được pháp bảo phòng ngự cực mạnh. Coi như là Đại Tu Sư Địa Vương Giai Hậu Kỳ cũng có thể dễ dàng chống đỡ được vài kích toàn lực, chính là thứ bảo mệnh cực tốt. Ngươi muốn bán trực tiếp cho chúng ta hay là bán đấu giá? Lão giả dâu dài rốt cuộc hỏi vào chính đề. Bán đấu giá? Lâm khiếu đừng nói thẳng. Đạo hữu. Vật phẩm này hoàn toàn có thể tiến vào đấu giá hội cao cấp. Ngươi cũng thu được tư cách tiến vào phòng đấu giá cao cấp miễn phí. Lão giả dâu dê tiếp tục nói. Lúc này lão giả dâu dê lấy ra một khối ngọc phiến nói. Đây là chính minh, đến lúc tiến vào thì lấy ra là được. Lâm khiếu đừng tiếp nhận ngọc phiến. Kỳ quái hỏi, chỉ có một khối. Lão đầu dâu dê xua xua tay nói. Đương nhiên, ngươi muốn mấy khối. Tuy rằng thổ võng tinh là tài liệu hiếm có, là tài liệu chế tạo pháp bảo phòng ngự cao cấp, thế nhưng dù sao chỉ có thể phòng ngự mà không có khả năng công kích, một khi thoát khỏi phạm vi mười trưởng thì đã không còn hiệu quả gì. Cộng thêm ngươi không phải là khách hàng thường xuyên của bản hội, Tu Vi cũng miễn cưỡng tiến vào giới hạn đỉnh cao nhất linh hồn dai mà thôi, cho ngươi một khối đã coi như không tồi rồi. Khuôn mặt giấu dưới lớp trường bào của Lâm Khiếu đừng lạnh lùng cười cười. Cánh tay hơi run lên, hai viên đan dược màu vàng xuất hiện, không nói hai lời, đặt lên bàn nói. Thêm thứ này thì sao? Lão giả dâu dài tỉ mỉ đánh giá một chút, phút chốc liền kinh hô Kim dương đan, lão giả dâu dê cũng cầm lấy một viên đan được. Đôi con mắt già nua lúc này trợn trừng nhìn vào đan được màu vàng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người thanh niên mặc tử bào, muốn từ trên người tìm được cái gì đó, nhưng không hề có kết quả. Thậm chí còn không thể nào dò xét được dung mạo thật ẩn giấu bên dưới lớp trường bào màu tím kia. Trong lòng lão đầu dâu dê nhất thời kinh hãi, đối với người thần bí mặc tử bào trước mặt đã có một đánh giá hoàn toàn mới. Kim dương đan là đan dược thượng phẩm, nếu như có nó, không khác nào có được nguyên lực vô cùng vô tận. Cho dù nguyên lực tổn hao hết thì chỉ cần dùng một viên là có thể khôi phục lại như ban đầu. Luyện chế loại đan dược này không chỉ cần có trình độ luyện đan cực kỳ cao thâm, hơn nữa cần phải thu thập rất nhiều loại linh thảo quý giá khác. Lẽ nào người này là luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ? Trong lòng hai lãi đầu đồng thời xuất hiện một nghi vấn, khuôn mặt già nua cũng hơi chút giật giật. Tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ bình thường hai người bọn họ thực sự không để vào trong mắt. Thế nhưng nếu là luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ mà nói... Vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi, một vị luyện đan sư linh hồn giai hậu kỳ không phải dễ dàng gặp được, cho dù là môn phái siêu cấp cũng phải tôn sùng cao hơn tu luyện giả bình thường 2-3 cấp bậc, chỉ cần có một người đủ làm cho thực lực, môn phái tăng lên một mức lớn, không biết đạo hữu thuộc môn phái nào, lão đầu dâu dê không khỏi tò mò hỏi, lời này vừa nói ra... người thần bí mặc tử bào bỗng nhiên phát ra một cố hàn khí một đạo thanh âm băng lãnh truyền tới thiên du phường không phải vẫn luôn đảm bảo giữ bí mật đối với thân phận người cung cấp vật phẩm đấu giá hay sao lão đầu dâu dài hòa dài đạo hữu chớ trách chúng ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi nếu như đạo hữu ngại vậy thì coi như không hề hỏi lão giả dâu dê cũng biết câu hỏi của chính mình có hơi chút đường đột Lại mở miệng nói tiếp, không biết đạo hữu còn có vật phẩm nào khác muốn đấu giá hay không. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút, lại nghe được kỳ áo hét lên. Tiểu tử, tiếp tục lấy ra một thứ gì đó quý giá hơn đi. Hiện tại hai dạng vật phẩm này nhiều lắm chỉ đổi được mấy khối ngọc phiến mà thôi. Dù nhiều nửa cũng ngại phiền, như vậy không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng bằng làm lớn một chút, kiếm một chỗ ngồi quá khách, nói không chừng sẽ được một quyền lợi nào đó. hoặc là cùng giá nhưng vẫn có thể thu được chỗ tốt nếu như có quyền biết trước vậy thì tốt rồi điều này đối với việc tìm kiếm khối toái phiến có lợi rất lớn lâm khiếu đường đối với lý giải về phòng đấu giá của kỳ áo có chút ngoài dự liệu phảng phất như nơi này chính là do hắn mở vậy bất quá không phải lúc đề nghi hoặc nhiều tự nhiên tạm thời đề nghi hoặc này sang một bên lật tay lên nhất thời xuất hiện một vật phẩm khác một viên linh vương đan xuất hiện trên bàn Hai lão đầu lại một lần nữa bị chấn động Linh vương đan so với kim dương đan chỉ có hơn chứ không kém Đây là loại đan được tăng tỷ lệ thành công đột phá lên địa vương giai Không những vậy, đối với địa vương giai chân chính cũng có thể tăng thêm một phần tu vi Coi như là đại tu sư cũng có nhu cầu Lão đầu dâu dài và lão đầu dâu dê hiện tại đã không còn bất luận nghi ngờ gì Người thần bí mật tự bào trước mắt này nhất định là một vị luyện dược sư Bằng không tuyệt đối không có khả năng lấy ra nhiều loại đan dược thượng phẩm như thế này Trên thực tế, lâm khiếu đường còn có những vật phẩm chân quý hơn nhiều Ví dụ như dung tinh, địa vương nguyên tinh, nguyên thạch cực phẩm Thậm chí là viên thiên nguyên đế đan và thiên đàm hoa gió hoa tiên tử lưu lại Bất quá cây to đón gió, quá nhiều thứ tốt lấy ra không phải là chuyện tốt đẹp gì Thiên du phường tuy là một môn phái lớn Tại chu võ quốc có chữ tín không tồi, thế nhưng không có nghĩa không nổi lên lòng tham. Bởi vậy lâm khiếu đừng chỉ lấy ra một phần nào đó, tuy rằng chân quý nhưng không đến nỗi làm cho mấy lão quái vật đỉnh cấp đỏ mắt. Có ba dạng vật phẩm này thì sẽ thu được ưu đãi gì của quý phường đây? Không phải chỉ là mấy khối ngọc phiến đấy chứ? Lâm khiếu đừng nhàn nhạt hỏi, hai lão đầu đối mặt nhìn nhau, Quyền hạn của bọn họ chỉ là cung cấp ngọc phiến mà thôi. Nhiều nhất cung cấp tư cách hội viên. Còn nhiều hơn nữa thì đã không còn thuộc về quyền hạn của bọn họ. Mà ba dạng vật phẩm trước mắt cộng lại. Tuyệt đối đủ phân lượng. Hơn nửa thân phận của đối phương chỉ sợ không đơn giản. Nếu như là luyện đan sư linh hồn dai hậu kỳ. Nói gì thì nói vẫn muốn mượn hơi một chút. Thỉnh đạo hữu chờ một chút. Nói xong lão đầu dâu dê đứng dậy đi ra ngoài. Lão đầu dâu dài kinh ngạc thưởng thức ba loại vạt phẩm, phảng phất giống như tiểu hài. Tử nhìn thấy một thứ gì đó mới mẻ thích thu, lại tiến hành giám định cẩn thận một lần nữa. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu lẳng lặng tiến tới gần chiếc ghế thái sư gần đó ngồi xuống. Qua hồi lâu, lão đầu dâu dê rốt cuộc cũng quay trở về, phía sau có một nữ tử mặc hoa oai. Nữ tử này có dung mạo rất trang nhã Còn có vài phần khí chất cao quý, khí nguyên tỏa ra vô cùng nồng đậm, đã có tu vi địa vương dai sơ kỳ, tu vi thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn trùng quan tiến vào trung kỳ. Nữ tử có làn da trắng như ngọc, mềm mại nón nà, đôi mắt phượng mạn diệu không gì sánh được, mặc bộ vỏ phục màu trắng gián sát người, hoàn toàn phô bày dáng người thướt tha. Đôi song phong cao vút, thắt lưng nhỏ hẹp, bóc người thon dài cao gầy. Khí tức cổ điển trên người nữ tử này cực kỳ đậm, vừa mới tiến vào gian phòng, lão đầu dâu dài liền lập tức đứng dậy đón chào, vẻ mặt cung kính, có vẻ cực kỳ kính trọng. Khi nhìn thấy ba dạng vật phẩm trên bàn, khuôn mặt của nữ tử mới vào cũng xẹt qua vẻ kinh dị, không khỏi nhìn lâm khiếu đừng và triển thanh nhu vài lần. Lão đầu dâu dê nói với nữ tử vài câu nho nhỏ. thần sắc của nữ tử này khẽ động, tiến lên nói. Tiểu nữ tử chữ Tân ra mắt hai vị đạo hữu lâm khiếu đừng và triển thanh nhu chỉ hơi khẽ gật đầu coi như đã bắt chuyện. Chữ Tân nói tiếp, ba dạng vật phẩm mà hai vị đạo hữu cung cấp đã đạt tới tiêu chuẩn đấu giá hội cao cấp, có thể trở thành quý khách vĩnh cửu của bản phường. Bất quá cần hai vị đạo hữu trích máu tiến hành phân biệt, tư cách quý khách vĩnh cửu của bản phường là duy nhất, không thể nào cho người khác mượn sử dụng. Cung cấp vết máu cũng không vướng mắc gì, chỉ là một loại thủ đoạn phân biệt nho nhỏ mà thôi. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu đều có tu vi địa vương giai, sẽ không lưu lại chút vết tích nào, không nói nhiều liền đưa ra một giọt máu. Sau đó chữ tân lấy ra hai khối ngọc phiến tinh xảo, thu lấy hai giọt máu thả lên trên mặt hai khối ngọc phiến, cuối cùng dặn dò nói. Sau này hai vị chỉ cần đưa ra hai khối ngọc phiến này là có thể có tư cách quý khách tại bất cứ nơi nào thuộc địa phận quản hạt của Thiên Du Phương. Tất cả các điều khoản đều được phục chế bên trong ngọc phiến. Hai vị có thể chậm giải đọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 522 Xung đột, thượng, cầm lấy hai khối ngọc phiến đặc chế. Lâm khiếu đừng quát mắt nhìn qua nữ tử mặc hoa y. Hơi thúc đẩy nguyên thức Đã xuất hiện bên ngoài phòng giám định Hầu như cùng một lúc triển thanh nhu cũng rời đi Chữ tân không biết vì sao thân thể bỗng nhiên hơi run lên Lấy tu vi của nàng căn bản nhìn không thấu dung mạo bên dưới lớp trường bào kia Càng không thể nào nhìn thấy rõ biểu tình của người mặc tử bào Nhưng chữ tân lại có một cảm giác kỳ quái Cao không thể với được Trong tiềm thức tựa hồ như có một thanh âm đang mạnh mẽ nhắc nhở chính mình Không nên trêu chọc vào người này, quá mức nguy hiểm rồi. Nhưng mà làm cho chữ tân không thể nào lý giải được chính là khí nguyên trên người bọn họ rõ ràng chỉ là linh hồn dai hậu kỳ. Không có một chút khí tức địa vương dai nào. Một vị linh hồn dai dĩ nhiên tạo ra cho một vị địa vương dai cảm giác áp bách lớn tới như vậy. Điều này rốt cuộc là sao đây? Chữ tân quả thực không thể nào hiểu nổi. cùng lúc đó hai vị giám định sư lão đầu dâu dê và lão đầu dâu dài cũng cảm giác được hàn khí không thể khống chế hai người đều nhìn nhau có chút cảm giác bất đắc dĩ thiếu phường chủ có muốn tiến hành điều tra người này một chút hay không lão hủ cảm giác người này không đơn giản chút nào lão đầu dâu dê vuốt chòm dâu không quá yên tâm hỏi chữ tân do dự một chút tựa hồ đã trải qua một phen rãy rủa nói dương lão Tạm thời không nên kinh động tới người này, chờ ngày mai lại tiến hành quan sát thêm, nếu như người này là luyện đan sư cấp cao thuộc Bất Chu Sơn hoặc Thái Vũ Môn, chọc ra hiểu lầm gì đó thì không ổn. Rõ, lão đầu dâu dê ứng tiếng nói, mãi đến khi chữ Tân rời khỏi phòng giám định, biểu tình nhất thời có chút mờ mịt. Thiên Du Cửu Phường, một gian phòng sâu nhất trong một tòa cung điện bí mật, Có hai tu luyện giả trung niên một nam một nữ đang ngồi đối mặt với nhau Thân thể hai người này thỉnh thoảng lại tỏa ra hơi nước Càng phát ra một loại khí tức cường đại bức người Nam mày kiếm mặt chữ điền Khí vũ bất phàm Nữ tử phong vận tuyệt giai Tư sắc mạn diệu Hai người ở cùng một chỗ Phảng phất như đôi thần tiên quyến lữ Siêu phàm thoát tục Bỗng nhiên con mắt nam tử mở ra Tức thì trên mặt cười cười Mà lúc này nữ tử cũng mở đôi mắt đẹp ra, đối diện với nam tử, lộ ra nụ cười ngọt ngào Phu quân, chúng ta rốt cuộc cũng thành công rồi Nữ tử ôn nhu nói, trên mặt hiện rõ cảm giác hạnh phúc không nói lên lời và thành tựu. Đúng vậy, du nhi, chúng ta đã thành công rồi Nam tử khẳng định gật đầu nói Nếu như tu luyện giả chu võ quốc nhìn thấy đôi nam nữ này nhất định sẽ thất kinh, đôi nam nữ này chính là đôi phu thê hơn 500 năm trước hợp tác ngang dọc chu võ quốc, phu phụ thiên du tử. Nam chính là phường chủ thiên du phường thiên dương tử, nữ tử chính là thiên du phường, thậm chí là toàn bộ chu võ quốc, đệ nhất nữ tu vân du tiên tử. Hai người này từ 500 năm trước đã nổi tiếng khắp chu võ quốc với tu vi địa vương giai hậu kỳ. Từ 800 năm trước hai người đã nhận lời làm bầu bạn song tu, cho tới tận ngày hôm nay. Phu phụ hai người chuyên tâm tu luyện cùng sáng tạo ra một thần công tuyệt thế, thiên du thần công, một môn thần thông có thể độc bộ thiên hạ. Hai người không có bao nhiêu pháp bảo, nhưng thần thông không phải là tu luyện giả bình thường có thể bằng được. Trải qua hơn 100 năm bế quan tu luyện, phu phụ hai người rốt cuộc đã luyện thành tầng thứ 11 thiên du thần công. Cũng là tầng cuối cùng, thiên du vô cực, tu vi của hai người vốn đã cao thâm không thể đo lường, nay lại càng tiến thêm một bước, rốt cuộc đã đạt tới giả đế giai trở thành tuyệt thế tồn tại chân chính của tại hạ giới. Thần sắc thiên dương tử ngưng trọng, ánh mắt hơi híp lại nói. Hôm nay, thần công của phu phụ chúng ta đã đại thành, ta ngược lại muốn nhìn bất chu song tử làm thế nào gây khó dễ được ta. Sắc mặt vân du tiên tử cũng trầm xuống nói, 300 năm trước bản cung tại Hoàng Bạch Sơn chịu thiệt thòi trong tay vụ thái đấu kia, ngày sau nhất định phải thu về cả vốn lẫn lời. Phu nhân chớ vội, hiện tại đang diễn ra cửu du tập hội, đợi khi cửu du tập hội trôi qua, ta liền cùng ngươi đi tới chỗ tòa thành thứ 10 đó thu hồi lại, nếu như vụ thái đấu có can đảm không đáp ứng. Vậy thì chúng ta liền tẩy trừ Thái Vũ Môn một lần. Thiên Dương Tử đã có dự định trước nói. Phu quân nói có lý. Bất quá cao thủ Thái Vũ Môn như mây. Chúng ta không thể dễ dàng gây sự như vậy được. Vân Du Tiên Tử nhắc nhở nói. Đó là tự nhiên. Thiên Dương Tử gật đầu nói tiếp. Nếu như ta nhớ không lầm thì ngày mai chính là ngày bắt đầu hội đấu giá cao cấp. Không thể không có bất chu song tử và Vũ Thái đấu đến tham dự. Vân Du tiên tử hơi gật đầu, ánh sáng trong mắt lóe lên. Tân Nhi tới, chỉ chốc lát, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng thông báo. Hải Nhi chúc mừng phụ thân mẫu thần trùng quan thành công. A m, vào đi. Sắc mặt thiên dương từ hơi buông lòng nói. Khi chữ tân tiến vào trong phòng thì lập tức bị một cỗ khí nguyên ập thẳng vào mặt, hầu như làm cho nàng suýt bị đẩy ngược lại. Nhưng dù sao nàng cũng có tu vi địa vương dai sơ kỳ Cũng không đến mức chật vật Nhìn phụ mẫu cách đó không xa Trên mặt chữ tân hiện vẻ vui mừng nồng đậm Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân Thiên du phường từ nay trở thành đệ tam môn phái siêu cấp Không cần bao lâu Nơi giao dịch hải ngoại cũng sẽ trở thành vật trong tay thiên du phường Sắc mặt vân du tiên tử tối sầm lại Đứng dậy đi tới vuốt ve đầu nữ nhi nói Tân nhi, ta và phụ thân ngươi tuy rằng thần công đại thành, hạ giới này sợ rằng không có người nào địch nổi chúng ta, thế nhưng ta và phụ thân ngươi cũng không thể nào vi phạm pháp tắc vị diện, thọ nguyên sẽ tới mức tận cùng, thời gian còn lại không còn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 200 năm mà thôi, đến lúc đó mặc kệ phi thăng cũng tốt, hay ngã xuống, ngươi đều phải một mình một người chống đỡ thiên du phường. tu vi địa vương giai sơ kỳ hiện tại căn bản không thể nào đảm nhiệm được một khi ta và phụ thân ngươi không còn chỉ sợ sẽ có người phản ngươi trong thời gian này ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt nhất định phải trong thời gian 200 năm đạt tới địa vương giai hậu kỳ mới được bằng không ta và phụ thân ngươi có rời đi cũng không thể nào yên tâm được chữ tân nghe được lời này sự hưng phấn trong mắt lập tức biến mất hiện lên vẻ buồn bã nói nữ nhi nhất định sẽ nỗ lực gấp bội. ánh mắt thiên dương từ chợt lóe nói, tân nhi, ngươi không phải chỉ tới đây để gặp chúng ta đúng không? chữ tân cúi đầu nói, đúng vậy, phụ thân đại nhân. hôm nay trong phòng đấu giá xuất hiện một luyện dược sư thần bí, nữ nhi không thể nào nhìn thấu người này, bởi vậy muốn hỏi phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân, tại chu võ quốc này có bao nhiêu luyện dược sư cao cấp? luyện dược sư Thiên Dương tử có chút kỳ quái, nói tiếp: "Tu vi của ngươi này ra sao?" Tân Nhi, một luyện dược sư linh hồn giai hậu kỳ ngươi cũng nhìn không thấu. Vân Du tiên tử kỳ quái hỏi: "Chính là bởi vì như vậy nên nữ nhi mới tới hỏi, chữ Tân cho tới lúc này vẫn không thể hiểu được." Thiên Dương tử trầm mặc một hồi nói: "Toàn bộ chu võ quốc, luyện dược sư có tu vi linh hồn giai hậu kỳ trở nên không quá năm người." Mà trong số đó chỉ có hai người có tu vi linh hồn giai hậu kỳ Một người là địa minh thượng nhân của minh quỷ phủ Người này suốt đời nghiên cứu hồn đan Tại quỷ tu coi như luyện đan sư đệ nhất nhân Thế nhưng ngoài trừ luyện đan ra không có thần thông gì đáng kể Lấy năng lực của ngươi hoàn toàn có thể nhìn thấu được Còn có một người là linh dược lão tổ của tạo linh tông Thời điểm người này thành danh không sai biệt nhiều so với phụ thân và mẫu thân ngươi Nhiều năm trôi qua như vậy, tu vi của người này không tăng trưởng bao nhiêu, thế nhưng vẫn không ngã xuống, điểm này có chút kỳ quái. Có lẽ người này ẩn tàng tu vi, hoặc chính là nghiên cứu ra được loại đan được kéo dài thọ nguyên nào đó. Thế nhưng vô luận là như thế nào đều có thể thấy được người này rất không đơn giản. Ta đã 400 năm không gặp qua người này rồi, có người nói người này là một kẻ điên vì luyện đan, ngoại trừ luyện đan ra. Đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú Tại Tạo Linh Tông, địa vị của người này so với Tạo Linh Chân Nhân còn cao hơn một chút Toàn bộ môn phái phát triển tới ngày hôm nay đều do công lao luyện đan cao thâm của người này Là lão tổ tông của Tạo Linh Tông Nếu là người này thì tân nhi Chỉ sợ ngươi không thể nào nhìn thấu được hắn Chữ tân khẽ gật đầu Thậm chí, chính mình suy đoán quả nhiên không sai Luyện dược sư như vậy tuyệt đối đi ra từ một đại môn phái nào đó Tuy rằng không có quan hệ gì đối với bất chu sơn và thái vũ môn Thế nhưng tạo linh tông cũng không phải là môn phái cấp thấp Tạo linh tông trong chu võ quốc là một đại môn phái xếp trong năm thứ hạng đầu Tân nhi, vị luyện dược sư thần bí này mang tới vật phẩm gì để đấu giá Sắc mặt vân du tiên tử khẽ nhúc nhích nói Một khối thổ võng tinh có độ tinh khiết cực cao Hai viên kim dương đan, còn có một viên linh vương đan. Chữ Tân trả lời, a dĩ nhiên đưa ra thủ bút lớn như vậy. Tuy rằng ba loại vật phẩm này không phải là thứ quá mức chân quý gì, thế nhưng đều có tác dụng rất thực tế, hơn nửa phạm vi sử dụng cực lớn, so với một số bảo bối đỉnh cấp chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như thực sự là linh dược lão tổ thì nói rõ người này đã gặp phải nan đề gì đó trong phương diện luyện đan. Rất có thể là tài liệu không đủ, thiên dương tử phân tích nói. Nếu là như vậy thì nữ nhân yên tâm, chữ tân thở vào nhẹ nhõm nói. Mọi việc cẩn thận một chút mới tốt. Chu võ quốc hôm nay so với 3.000 năm trước hỗn loạn hơn nhiều lắm. Hơn nữa gần đây động vật biển tàn sát bừa bãi xung quanh hải vực. Đại quân viễn trinh Tây Đại Lục ăn phải không ít thiệt thòi. Các môn phái đều có dự định, nếu như thành công chiếm được Tây Đại Lục, các phái tự nhiên chia cắt tài nguyên tu luyện có thể giữ được chu võ quốc mấy trăm năm yên ổn thế nhưng nếu không công chiếm thành công vậy thì ánh mắt của các môn phái bắt đầu chuyển sang khu vực gần biển và đại lục dù sao khu vực này cũng rất rộng lớn tài nguyên phong phú thọ nguyên của tu luyện giả địa vị cao hữu hạn b thiên dương tử nhắc nhở nữ nhi biết nữ nhi sẽ cẩn thận chữ tân cung kính trả lời chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chương 523, xung đột, hạ, tâm tư của Vân Du tiên tử đã sớm không còn đặt trên người vị luyện dược sư thần bí này, vô luận hắn có là ai đi nữa, trong mắt của nàng chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi, không đủ gây nên sợ hãi, điều nàng quan tâm duy nhất hiện tại chỉ có một việc, an bài con đường lui an toàn cho nữ nhi của chính mình như thế nào. Làm sao để thiên du phường do nàng và phu nhân sáng lập nên có thể tiếp tục kéo dài nhiều năm sau này Tân nhi, ngươi và thiếu tông chủ thiên bản tông hiện tại sao rồi Vân du tiên tử thân thiết hỏi Chữ tân sửng sốt một chút nói Nữ nhi nghĩ người này đặt tâm tư lợi ích quá nặng Không muốn thân cận với hắn Vậy thì đường tiến của thiên hổ viện Kẻ có kiền dương chi thể thì sao Vân du tiên tử tiếp tục truy hỏi Chữ Tân nhấp miệng nói, người này coi như không tồi, nhưng quá mức khổ tu, đối với nữ nhi tuy có vài phần. Ý tư, thế nhưng cả ngày đều tu luyện trên núi Thiên Hồ, rất ít tiếp xúc với nữ nhi. Thần sắc của chữ Tân hiện tại tràn đầy vẻ kiên định và thần sắc trách nhiệm, nàng rất rõ ràng sứ mệnh của chính mình, tiếp tục duy trì kéo dài thiên du phường. Thậm chí phát triển so với hiện tại còn lớn mạnh hơn, thậm chí thống nhất toàn bộ chu võ quốc. Từ ngày đầu tiên sinh ra chữ Tân đã vì điều này mà tồn tại. Sắc mặt vân du tiên tử có chút sầu lo, hai người kia đều là tài tuấn trong lớp trẻ hiện nay. Nếu như sau này kết thành bầu bạn song tu với nữ nhi của chính mình, tiến độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, tới thời điểm nhất định sẽ truyền thụ lại thiên du thần công cho hắn. cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Thiên Bản Tông là môn phái đứng thứ ba sau Thái Vũ Môn và Bất Chu Sơn. So với Thiên Du Phường chỉ tranh lệnh tại số lượng cao thủ đỉnh cao ao. Thiên Bản Tông chỉ có Đại Tu Sư chứ không có tồn tại trí cao như Phu Phụ Thiên Du Tử. Nếu như nữ nhi của chính mình và Thiêu Tông chủ Thiên Bản Tông kết thành bầu bạn song tu, sau này hai phái nhất định có xu thế hòa hợp lại. thậm chí vượt qua Bất Chu Sơn và Thái Vũ Môn cũng không phải là không có khả năng. Bất Quá vân Du Tiên Tử rất hiểu rõ tính nết của nữ nhi mình, bởi vậy đã chuẩn bị hai tay, lại xem xét qua rất nhiều tu luyện tài tài tuấn địa vị cao, chọn ra được Tu Vi có kiền dương chi thể, người này tuy rằng không có hậu thuẫn môn phái cường đại, thế nhưng trên phương diện tu luyện có trợ giúp rất lớn, nữ Tu và Nam Tu có kiền dương chi thể cùng nhau tu luyện, Tốc độ sẽ đề cao gấp 3 lần, thậm chí càng nhiều, hơn nửa cuối cùng nữ tu thường mạnh hơn so với nam tu. 100 năm đã trôi qua, quan hệ giữa nữ nhi của chính mình và người này không có chút tiến triển nào, làm cho vân du tiên tử lo lắng không thôi. Vân du tiên tử đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị thiên dương tử cắt đứt. Tân nhi, nếu như ngươi không thích cả hai người này, vậy thì ngày mai theo dõi tại đấu giá hội. Lúc đó sẽ xuất hiện không ít tu luyện giả tài tuấn tuổi còn trẻ, chính ngươi tự mình chọn là được. Nhìn chúng cứ nói thẳng, vi phụ sẽ giúp ngươi làm chủ, lấy thân phận và tư chất của ngươi, ai có thể cử tuyệt. Sắc mặt chữ tân đỏ lên nói, ngày mai nữ nhi sẽ cẩn thận xem xét. A.M. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tu vi dưới địa vương dai không cần phải suy nghĩ nhiều, tư chất quá kém cũng phải cân nhắc. miễn cho sau này liên lụy tới ngươi thiên du phường sau này còn cần ngươi chống đỡ không có một chút năng lực làm sao chấp trưởng được một môn phái to lớn như vậy thiên dương tử nghiêm túc nói nữ nhi hiểu rõ chữ tân gật đầu nói lâm khiếu đừng và triển thanh nhu vừa mới ra khỏi phòng giám định liền nhanh chóng trở về phòng của chính mình đã tọa điều tức một đêm rất nhanh trôi qua sáng sớm hôm sau Hai người liền đi bộ tiến vào phòng đấu giá cao cấp, cũng chưa từng nghĩ tới. Bên ngoài phòng đấu giá đã sớm tụ tập rất nhiều người. phẩm là tu luyện giả có chút năng lực đều muốn tiến vào trong đó tham dự cạnh tranh. Phải biết rằng những vật phẩm xuất hiện tại đấu giá hội cao cấp của Thiên Du Phường đều là chân phẩm, hầu như mỗi một loại đều là tinh phẩm, luôn luôn có người cần tới. Lâm Khiếu đừng nhìn ra có khoảng hơn nghìn người đang chờ đợi. từ điểm này có thể nói rõ số lượng tu luyện giả của chu võ quốc vượt quá xa tam đại tu luyện giới tài nguyên hải vực quả nhiên vô cùng phong phú những tu luyện giả ở đây đều chờ đợi cửa lớn phòng đấu giá cao cấp mở ra thế nhưng có một bộ phận tu luyện giả rất nhỏ không cần chờ đợi trực tiếp tiến vào thông đạo phía bên trái rồi đi qua một cánh cửa nhỏ phong cách cổ xưa nhưng cực kỳ hoa lệ Bên ngoài cửa nhỏ này có hai tu luyện giả tu mặc trường bào màu trắng và một lão giả mặc hôi bào tu vi địa vương dai sơ kỳ. Trên tay hai gã thủ hộ đều cầm một khối lam ma thạch. Đây chính là lam ma thạch dùng để kiểm tra ngọc phiến chứng minh thân phận khách quý.